bài giảng ngày mười tháng sáu năm hai nghìn lẻ bảy tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, sư cả giảng nghĩa các phản ngữ tadanga pahana tadanga winaya và tadanga winmuda. Qua sự tu tập thiền minh sát, hành giả phát triển được tâm thiện. Loại tâm thiện, Tadanga Vimudachita, tạm dịch là loại tâm giải thoát khỏi phiền não trong khoảnh khắc. Hành giả có được sự giải thoát khỏi phiền não trong khoảnh khắc, Tadanga vimudi bằng cách ghi nhận đề mục đang sinh khởi, hướng tâm đến đề mục bằng tinh tấn, thiết lập chánh niệm chặt chẽ trên đề mục. Tâm trở nên an trụ và gom tụ trên đề mục, hình thành thiền tâm Bawana Chaita. Trong khoảnh khắc, hành giả có thiền tâm sinh khởi, tâm trong sạch, không mang ái dục hay sân hận hay các phiền não khác. Hành giả hiểu rõ ràng danh sách, nhân quả, vô thường, khổ và vô ngã Hành giả khắc phục sự chấp giữ tà kiến. Hành giả bỏ tà kiến, tin vào có cá nhân, hồn và thượng đế. Hành giả cũng loại bỏ tà kiến về sự thương con, tốt đẹp và ngã. Buông bỏ tà kiến, cho dù hành giả có gặp sự vật ưa thích, ái dục không thể phát sinh cho dù hành giả có gặp sự vật không ưa thích sân hận không phát sinh qua sự ghi nhận đề mục ngay lúc sinh khởi hành giả hiểu rõ bản chất thực sự của đề mục trong khoảnh khắc này tâm không liên kết với tham sân si không có tham sân si tâm trong sạch thiện lành Tâm thiện sinh khởi, thì tâm bất thiện vắng bóng. Tâm thiện sinh khởi, hành giả không có tà kiến, không hoài nghi, không phân vân về sự vật. Tâm lúc ấy không phân tán, không phóng vật. Nếu không có chánh niệm, hành giả sẽ không hiểu được sự vật. Và do vậy, si mê phát sinh, tâm sẽ bị phân tán. Hành giả không có hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi nơi tâm. Các bất thiện tâm này có thể phát sinh khi hành giả không có chánh niệm. Kết quả là làm cho tham ái phát sinh khi thấy sự vật ưa thích, và sân hận phát sinh khi thấy sự vật không ưa thích. Do đó, khi có chánh niệm, thiện tâm sinh khởi, Hành giả có tâm giải thoát trong khoảnh khắc, Tadanga Vimodachita, tâm được giải thoát khỏi phiền não trong khoảnh khắc. Bằng sự hiểu biết sự vật đúng như là, hành giả có loại trí tuệ từ sự quan sát lập đi lập lại, Anupasana Jnana, làm cho tham ái, sân hận, không thể sinh khởi. Hành giả có sự buông bỏ phiền não trong khoảnh khắc, gọi là Tadanga Pahana, và có sự giải thoát trong khoảnh khắc, gọi là Tadanga Vimuda. Phân tích theo ý nghĩa bác chánh đạo, thì khi hành giả vận dụng tinh tấn để hướng tâm đến đề mục, hành giả có chánh tinh tấn, sama Wayama. Bằng sự ghi nhận đề mục với chánh tinh tấn, tâm gắn chặt vào đề mục, thiết lập chánh niệm sati. Với chánh niệm, tâm trở nên an trụ và tập trung trên đề mục. Sự định tâm này gọi là chánh định. Tâm định còn có khi được gọi là định Samatha. Cả ba chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hợp lại thành nhóm định, Samadhi khandha Nếu không có chánh tinh tấn, sẽ không có chánh niệm. Không có chánh niệm, tâm sẽ không thể an trụ và tập trung trên đề mục. Do đó, sẽ không có sự định tâm, hay sẽ không có chánh định. Không có chánh tinh tấn và chánh định, tâm ở trạng thái Pachanika là trạng thái tạo cơ hội cho phiền não sinh khởi hành thiền là tạo cho tâm được an tịnh là trạng thái đối nghịch với tachanikat trạng thái tạo cơ hội cho phiền não sinh khởi ái dục sân hận si mê không có cơ hội sinh khởi nên tâm được an tịnh trạng thái an tịnh này cũng chỉ là sự an tịnh Tạm thời vắng bóng phiền não, chưa phải là từ bỏ phiền não hoàn toàn. Tiếp tục ghi nhận đề mục, làm cho phiền não bị đẩy lùi xa. Phiền não đã theo đuổi hành giả trong suốt luân hồi. Tâm vốn quen phóng chạy trong suốt luân hồi. Bây giờ, tâm trở nên an định. Tâm có khoảnh khắc từ bỏ. Trong khoảnh khắc có sự định tâm hay sát na định, là khoảnh khắc có mặt nhóm định gồm chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nhóm định có mặt, phiền não gây tác động qua thân khẩu ý, không có cơ hội sinh khởi. Do đó, qua sự tu tập, hành giả ngăn ngừa được loại phiền não tác động loại phiền não gây ảnh hưởng đến thân khẩu và nếu phiền não tác động có sinh khởi hành giả loại bỏ được ngay lập tức qua chánh niệm và như vậy hành giả có sự từ bỏ hay còn gọi là pahanat hay guinayat khi có khoảnh khắc từ bỏ phiền não tâm hành giả Không có phiền não trong khoảnh khắc Khoảnh khắc giải thoát khỏi phiền não có vẻ như không đáng kể Thế nhưng nếu trạng thái giải thoát khỏi phiền não này được lập đi lập lại liên tục Thì sẽ tạo thành sức mạnh kỳ diệu Sư cả cho thí dụ về sợi dây thần Sợi dây thần được bệnh chặt bằng nhiều sợi đai nhỏ mỗi sợi đai nhỏ không dai chắc rất dễ đứt tuy nhiên khi nhiều sợi đai nhỏ được quấn và bệnh chặt lại với nhau làm thành dây thừng thì sợi dây thừng rất dai chắc rất khó đứt cùng thế ấy khi tấn niệm định có mặt liên tục chúng trở nên có sức mạnh kỳ diệu Hành giả có thể ghi nhận bất kỳ đề mục nổi bật nào đang sinh khởi. Do có sự ghi nhận liên tục, hành giả có được khoảnh khắc giải thoát Tadanga đá. Và khi sự giải thoát này tiếp tục sinh khởi liên tục và càng ngày càng mạnh hơn, hành giả sẽ thấy bản chất vô thường, khổ và vô ngã của sự vật một cách sáng suốt. Ở giai đoạn này, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định trở nên rất mạnh. Tâm không còn thô tháo, tâm trở nên thuần thục, nhu nhuyễn. Minh xác định hai sát na định trở nên rất mạnh mẽ. Tâm không còn phân tán, tâm an tịnh và tập trung. Khi tập thiền chỉ Hành giả phát triển tâm định Samatha qua sự chú tâm vào một đề mục duy nhất, và đề mục này thuộc về tục đế. Thực hành thiền chỉ không cần quan sát nhiều đề mục thay đổi khác nhau. Nhưng trong thiền minh sát, hành giả phải chú tâm trên nhiều đề mục thay đổi khác nhau như sắc, thọ, tâm và pháp. Bất kỳ đề mục gì sinh khởi, hành giả phải quan sát ngay lập tức, không để sót. Khi hành giả ghi nhận đề mục với tinh tấn và chánh niệm chặt chẽ, tâm trở nên an trụ và tập trung trên đề mục. Tâm trở nên gom tụ, phạn ngữ gọi trạng thái này là Sanisera tâm được giữ gom tụ khi hành giả giữ sự ghi nhận đề mục liên tục đây là các đặc tính công năng và biểu hiện của định do sức mạnh của định tâm trở nên nhu nhuyễn và vi tế càng tinh tấn tâm càng định mạnh hơn tâm trở nên gom tụ và trở nên nhu nhuyễn hơn vi tế hơn Tâm hành giả bây giờ không có phiền não tham sân si, không những trên đề mục đang quan sát, mà còn trên các đề mục phụ khác. Ở giai đoạn này, tâm rất mềm dẻo và vi tế. Hành giả hành thiền tục thế có thể giữ được tâm định mạnh mẽ liên tục, làm cho phiền não không phát sinh trong thời gian rất lâu. Ở trạng thái này, hành giả nghĩ lầm rằng mình đắc A-la-hán vì phiền não loại thô không sinh khởi nơi tâm trong một thời gian rất lâu. Hành giả nghĩ cao về mình, cho rằng mình là bậc A-la-hán cao thượng. Hành giả hành thiện minh sát khi tu tập có trấn mạnh, tâm không còn phát sinh loại phiền não thô. Hành giả có tâm giải thoát khỏi phiền não. Tâm giải thoát khỏi phiền não trong khi hành giả liên tục ghi nhận không bỏ sót đề mục trong từng khoảnh khắc. Với sự tu tập có trớn, cho dù hành giả có ghi nhận sót đề mục hay thất niệm nơi đề mục, phiền não cũng không sinh khởi trong lúc đó ngay cả khi hành giả nghĩ thiền phiền não loại thô cũng không sinh khởi trong tâm hành giả có tâm giải thoát khỏi sự dao động bởi ái dục khi sự tu tập có trớn mạnh tâm trở nên nhu nhuyễn hành giả có khuynh hướng nghĩ cao cho rằng phiền não không còn sinh khởi nơi tâm của mình khi hành giả tu tập Theo đúng như được chỉ dẫn, hành giả biết niệm vào bất kỳ những gì đang sinh khởi, thì hành giả kinh nghiệm trạng thái tâm giải thoát khỏi phiền não. Như sư cả đã nói lúc đầu khóa thiền, là về sau này, ở tuệ giác cao hơn, phiền não không sinh khởi nơi tâm hành giả ngay cả hành giả có cố hướng tâm về các phiền não phiền não cũng không thể sinh khởi tâm cứ tiếp tục ghi nhận đề mục trong hiện tại hành giả có sự chánh niệm liên tục không gián đoạn ở giai đoạn này tâm vắng bóng ái dục tâm không còn dao động vì các phiền não và do đó tâm an tịnh Khi hành giả tu tập có trớn mạnh, ngay cả khi hành giả có thất niệm, phiền não cũng không sinh khởi. Do sức mạnh của Sát Na Định trong nhóm định, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, phiền não được tạm thời ngăn chặn từ xa, gọi là tạm thời từ bỏ, quyết khăn ban tạm thời ẩn cư, quyết khăn quy nê hay tạm thời giải thoát. Quý căn quý mudi. Tâm hành giả lúc này gọi là tâm tạm thời giải thoát. Hai quý căn baná quý mudi citta. Tâm ngăn chặn được phiền não tạm thời ở một khoảng cách xa. Khoảng cách xa này làm nguyên nhân cho thiện tâm liên hợp với trí tuệ và có nhiều yếu tố làm nguyên nhân cho trí tuệ khai mở khi tâm vắng bóng phiền não tâm trở nên an tịnh làm cho trí tuệ sinh khởi tâm xa rời phiền não không còn bị dao động không còn bị chi phối từ bỏ phiền não giữ phiền não ngoài xa khỏi tâm trí tuệ phát sinh Hành giả có khả năng phân biệt được sắc pháp, thô và vi tế, cũng như các hiện tượng thuộc tâm. Hành giả hiểu biết, biện biệt thế nào là tâm, thế nào là vật chất, tương quan nhân quả, sự sinh diệt và đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Làm thế nào ngăn được phiền não ở một khoảng cách xa? Hành giả hay là yogi, người có khả năng vận dụng tinh tấn để ghi nhận đề mục đang sinh khởi bằng chánh niệm chặt chẽ. Do ghi nhận một cách hiệu quả, trí tuệ phát sinh. Yoga Vichayati Puri Cả câu này có ý nghĩa, trái đất rộng mênh mông. Ý muốn nói Trí tuệ rộng mênh mông như trái đất Bằng cách niệm vào đề mục đang sinh khởi bằng tinh tấn dũng mãnh hành giả sẽ có được trí tuệ rộng mênh mông như trái đất Muốn có loại trí tuệ rộng mênh mông này, hành giả phải niệm vào phòng xẹp đang sinh khởi Hành giả hãy niệm đề mục theo như cách đã chỉ dẫn Hành giả hãy niệm một cách cẩn thận, tỉ mỉ, xuyên suốt vào bất kỳ những gì đang sinh khởi, sao cho tâm bám chặt vào đề mục. Tâm bám chặt vào đề mục, tâm trở nên an trụ và tập trung trên đề mục. Hành giả thấy bản chất thực sự của đề mục biểu hiện qua sự cứng, mềm, ấm, nóng, lạnh vân vân. Sự hiểu biết rộng rãi mênh mông giống như quả đất rộng mênh mông. Nhóm chữ ayoga buri sankayo, ayoga có nghĩa khi hành giả không vận dụng tinh tấn, hành giả sẽ lười biếng, lừ đừ và sẽ không có chánh niệm. Tâm sẽ không an trụ và tập trung. Hành giả thất bại không theo đúng như cách đã được chỉ dẫn nên không phát triển được trí tuệ. Tình trạng này kéo dài càng lâu càng làm khô cạn trí tuệ và do vậy hành giả chỉ còn có sự tưởng tượng và suy nghĩ trong khi ngồi thiền. Khi thiếu tinh tấn trong lúc niệm và phòng xẹp, hành giả chỉ thấy hình tướng hay tư thế của bụng. Và khi kinh hành Hành giả chỉ thấy hình tướng hay tư thế của chân trong sự dở, bước, đạp. Muốn đẩy phiền não ra xa để cho trí tuệ phát triển, hành giả phải tu tập một cách tinh cần, chính xác theo như cách đã được hướng dẫn, để thiết lập được chánh niệm chặt chẽ nơi đề mục. Tâm trở nên an trụ và tập trung trên đề mục chánh niệm duy trì liên tục giữa chánh niệm trước và chánh niệm sau, làm cho cách xa phiền não. hành giả có sự tạm thời giải thoát phiền não, quyết căn và tạm thời từ bỏ quyết căn hành giả cần phải hiểu sự khác biệt giữa khoảnh khắc loại trừ và tạm thời loại trừ quyết căn Trong khi tu tập, hành giả niệm một cách hiệu quả, làm cho tâm an tịnh khỏi phiền não, gọi là khoảnh khắc loại trừ phiền não, Tadanga winiya Khi tu tập có trớn mạnh, dù hành giả không có niệm, nhưng phiền não cũng không phát sinh nơi tâm. Trong lúc ấy, tâm vẫn còn ở trạng thái vắng bóng phiền não, gọi là tạm thời loại trừ quy căng, quy nê giác. Do đó, khoảnh khắc lõi trừ và tạm thời lõi trừ là hai lợi lạc đem đến từ sự niệm thân. Muốn hiểu hai loại lợi lạc này, hành giả nên tu tập tinh cần, sao cho hành giả tự mình thực chứng. Đối với các hoạt động nơi thân, hành giả cũng phải niệm vào bằng sự tinh tấn. Bổn phận của hành giả là hãy tiếp tục niệm vào bất kỳ hành động nào nơi thân sinh khởi, gọi là hành giả quán thân. Đối với các đề mục khác như thọ, tâm, pháp, hành giả cũng niệm một cách tinh cần theo đúng cách đã được chỉ dẫn, là hành giả thực hành niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Hành giả hãy so sánh để thấy mình có thực hành đúng cách hay không. Tất cả tứ niệm xứ đều được ghi nhận. Hành giả có được sự bình an, tĩnh lặng và nhờ đó phát triển được các sự từ bỏ khác. Thời pháp đến đây đã mãn, sư cả sẽ tiếp tục vào ngày mai. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật.